Việt Nam quê mẹ oan khiên Của tác giả Dương Hiếu Nghĩa Được chuyển ngữ từ tác phẩm nổi tiếng của Pierre Dacour Chương 4 Tổng thống thiệu cố giữ thế chủ động tránh trị Chủ nhật 6 tháng 4 Chiếc phi cơ Caravelle của hàng không Việt Nam đã đổi đường bay từ Bangkok về Sài Gòn. Nó không bay chéo dãy núi dài qua Campuchia và những đồng ruộng phì nhiêu của vùng đồng bằng nữ mà đi thẳng đến U-Tapao để từ đó bay theo duyên hải miền Nam Việt Nam, bay thật cẩn thận trên mặt biển để tránh hỏa tiễn tầm nhiệt Sam Bảy của Bắc Việt. Sau đó nó mới bay thẳng về hướng bắc, rồi tạt ngang qua khúc quanh co sình lầy của con sông Sài Gòn để vào Tân Sơn Nhất. Đường bay đáp xuống hơi ngắn và hẹp vì hai bên có những bức tường thép vuông vức dùng để trắng đàn của các ủ phi cơ vận tải C-47 của các trực thăng và những phi cơ chiến đấu. Trong những dãy nhà của phi trường, bốn chiếc C-130 khổng lồ của không lực Hoàng gia Úc đang đến để chở 600 trẻ mồ côi. Có khoảng 100 em mặc toàn quần áo mới đang đứng im lặng trên đất nhìn các phi cơ khổng lồ này với vẻ sợ hãi các xe bus đưa chúng tôi và thành phố chạy giữa đám đông xe gắn máy, xe hơi, xe ba bánh. Thành phố mà cách đây vài ngày tất cả báo chí Tây phương đều mô tả như một thành phố đang bị bao vây, yên tĩnh thật lạ kỳ, gần như không có một tí gì thay đổi từ khi tôi đang còn ở đây 6 tháng trước. Trên các đại lộ và trong các công viên đầy bóng mát của những cây chuối và những cổ thụ xanh ôm đã thấy hoa phượng nở đỏ rực. Ở đường Catalina Những phòng trà và phòng lớn của khách sạn Continental đầy ấp khách hàng. Tuy là ngày Chủ Nhật, các thư viện, các quán rượu, các kho hàng, các hiệu tạp hóa của người Ấn vẫn mở cửa. Trên đường ne cũ, tức là đường Nguyễn Huệ, các gian hàng bán hoa còn đầy ắp bông huệ và bông hường. Các rạp cine thì treo bảng hết vé. Trên sông Sài Gòn, các xà lan đen chở đầy hàng hóa đang bỏ neo. Giữa những tàu chiến của hải quân với những hồng cao xà dựng đứng, nhiều ghe chài đường biển căng những cánh bùm lớn đang lướt trên sông. Phía sau kho bạc và quanh khu chợ cũ, hàng quán vẫn tấp nập kẻ mua người bán, chỉ riêng xe xích lô đã vắng bóng. Có gần 6.000 loại xe này lúc nào cũng thấy chạy rong ngược xuôi khắp thành phố tìm khách hay rước khách ở bến xe ba bánh. Cảnh sát đã ra lệnh cấm không cho họ hoạt động vì đặt công việc cộng giả dạng xích lô, trà trộn và đột nhập vào thành phố một đêm trước ngày tấn công Tết Mậu Thân 7 năm trước. Sài Gòn có vẻ lo âu sau khi Đà Nẵng và Nha Trang thất thủ. Chủ sở hàng không Việt Nam từng sống những ngày nhộn nhịp, nay vắng vẽ im liềm. Hãng hàng không quốc gia này nay chỉ còn giữ hai chuyến bay nội địa đang bị thu hẹp lại. Một chuyến đi Phú Quốc, hòn đảo nằm ngoài khơi trong Vịnh Thái Lan, và một chuyến đi Rạch Giá, một tỉnh nằm trên bờ biển phía Tây Nam của Việt Nam. Các báo buổi chiều chạy hàng chữ đậm đăng cuộc họp báo được coi là đáng khích lệ của Tổng thống Ford tại San Diego. Tổng thống Hoa Kỳ đã tuyên bố, tôi là một người lạc quan, bất kể các biến cố bi thảm mà chúng tôi là nhân chứng, vẫn còn một cơ may để Việt Nam và Campuchia chống trả sức ép của kẻ địch. Tôi không chờ đợi một sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam và tôi sẽ làm tất cả để tránh việc đó. Chúng tôi không để cho một chế độ cộng sản được hiện hữu tại Sài Gòn. Và ở Nông Penh cũng vậy. Hoa Kỳ vẫn là một đồng minh đáng tin cậy. Cuộc khủng hoảng chính trị ở Sài Gòn bắt nguồn từ sự kiện cao nguyên bị rơi vào tay của Cộng sản Bắc Việt, vừa bất ngờ được sống trở lại rất ngoạn mục. Vài giờ sau khi ngăn chặn được một âm mưu đảo chánh, Tổng thống Thiệu tuyên bố chỉ định ông Chủ tịch Hạ Viện Nguyễn Bá Cẩn thay thế Thủ tướng Trần Thiện Khiêm. Sau khi khám phá âm mưu đảo chánh, nhiều người bị bắt trong số đó có Nguyễn Văn Ngân, cố vấn chính trị của Tổng thống Thiệu và là một thành viên uy tín của đảng Dân Chủ. Ông Ngân, một cựu giáo chức, rồi là sĩ quan quân cảnh và sau khi giải ngũ để chọn con đường chính trị và nhanh chóng định hướng cho mình. Năm 1972, Tổng thống Thiệu chọn ông Ngân làm phụ tá đặc trách công tác thành lập đảng Dân Chủ với hy vọng sẽ là đảng của chính quyền để yếm trợ cho ông. Đồng thời ông Ngân cũng sẽ bảo đảm sự liên lạc chặt chẽ giữa Tổng thống Phủ và lưỡng viện Quốc hội. Là một người mưu mô và có nhiều tham vọng ông ngân tiến hành thành lập rất nhanh ở quốc hội hai toán liên kết rất tận tụy với ông ta mùa xuân 1974 ông tưởng vị trí cá nhân của mình đã đủ vững chắc có thể triệu tập một buổi họp các vị dân cử bàn để nhờ họ giúp tách tổng thống thiệu khỏi những thủ hạ xấu của quanh ông ta một khi bảo đảm chắc đã bị cô lập khỏi băng đảng tổng thống thiệu chỉ còn là con tim trong tay những người dân cử Phiền Hà là một nghị sĩ tham dự lại mang theo máy thu âm trong người, cuốn băng ghi âm buổi họp cuối cùng nằm trên bàn làm việc của Tổng thống Thiều. Trong cuộc điều tra ngay sau đó, cơ quan an ninh xác nhận những tài liệu tịch thâu được tại nhà của ông Ngân cho thấy ông này dính líu đến một đường dây buôn lậu với vùng Việt Cộng. Bị chỉ định cư trú vài tháng, sau đó ông Ngân được phép rời khỏi nước qua Gia Nạn Đài ở với một người Anh. Gần đây ông được phép trở về Việt Nam và hình như không bỏ được tham vọng, lại muốn nắm giữ những vai trò hàng đầu nên lần này ông hợp tác với cánh em út của tướng Nguyễn Cao Kỳ. Dính líu âm mưu này, 8 sĩ quan cao cấp bị theo dõi, canh chừng. Trong số có tướng Loan, tướng Loan là cựu chỉ huy trưởng cảnh sát, Hồi Tết Mậu Thân bị báo chí Tây Phương chụp ảnh ngay khi ông đang dùng súng lục, bắn vào đầu một cấp chỉ huy Việt Cộng. Sau đó ít lâu, ông bị thương vì một viên đạn từ trực thăng và trở nên phế nhân không có việc làm. Dù một chân bất hiển dụng, vị cựu sĩ quan biệt động từng là một trong số phi công ưu tú của miền Nam vẫn có khả năng phản ứng rất nguy hiểm. Nằm giữa căn cứ không quân rộng lớn trong phạm vi phi trường Tân Sơn Nhất, biệt thự của tướng Nguyễn Cao Kỳ vẫn là một trung tâm sinh hoạt náo nhiệt và rất được chú ý canh chừng. Mỗi buổi chiều, cái trước giờ giới nghiêm là khách khứa tấp nọc đến chơi nhà Tướng Kỳ. Nhiều đại tá trẻ và một số phi công, quá tức giận vì các thất bại quân sự, đã tỏ ra sẵn sàng cho những hành động điên rồ. Bà Mai, người vợ rất đẹp của Tướng Kỳ lo thức ăn và nước uống. Khách khứa bàn cải thô đêm về những gì cần phải làm. Tướng Kỳ là người nói nhiều nhất. Ông quát tháo, tức giận, miệt thị Tổng thống Thiều là một tướng, phường tuồn. Ông xác nhận lại lập, đã lập một kế hoạch. Phản công để chặn đứng làn sóng Cộng sản Lên án đại sứ Hoa Kỳ tự ý chống đối lại mọi thay đổi chính phủ Không khí âm mưu này làm cho Tổng thống Thiệu phát cấu Một số sát thủ đã được thuê để thanh toán Tướng Kỳ Họ đột nhập được vào căn cứ nhưng bị toán toàn vệ của Tướng Kỳ bắn hạ ngay cách biệt thự chừng vài ba thước Có lẽ người ta đang chờ xem những màn biến chuyển náo nhiệt này Bất chấp những đe dọa đang đè nặng, Tổng thống Thiệu cố giữ vững thế chủ động chính trị của mình, đồng thời cố giữ không cho phần còn lại của quân đội rã ngũ. Trong một buổi nói chuyện trên vô tuyến truyền hình, Tổng thống Thiệu xác nhận là Thủ tướng mới được chỉ định đang lo thành lập một chính phủ chiến đấu và đoàn kết với nhiệm vụ tái lập an ninh, ổn định hậu phương, cứu trợ dân chúng tị nạn. Ông khẳng định là các chỉ huy quân sự nào hèn nhát, có tinh thần chủ bài sẽ bị trừng trị. Ông dựa trên vị thế hợp pháp và hiến định của một tổng thống được dân bầu trong sứ mạng bảo vệ chế độ, và cực lực phát bỏ mọi luận điệu cho rằng ông đã có một thỏa hiệp kín với Cộng sản trong việc nhượng bộ một phần lãnh thổ để đổi lấy sự rút quân và bảo toàn dân chúng đang chạy loạn. Cuối cùng Ông nhấn mạnh là ông vẫn thi hành đúng đắn Hiệp định Ba Lê, dù Hiệp định đang bị bắt việc trà đạp, khi ông tuyên bố với dùng bạo lực để trả lời với bạo lực và ông không bao giờ thương lượng điều gì dưới sự đe dọa của họng súng. Để kết luận, ông kêu gọi dân chúng trấn tỉnh và đòi hỏi quân đội chuẩn bị tái chiếm những phần lãnh thổ đã mất. Ý định rất đáng khen, chỉ còn chờ thi hành thôi. Không phải hoạt động trong hành lang mà chính hành động trên chiến trường mới xác nhận được lời nói của ông thiệu có giá trị hay không. Số phận Việt Nam tự trung vẫn phải giải quyết bằng súng đàn.